Tôi thám hiểm hòn đảo Tôi tố đi vòng quanh nó Tôi ước lượng có khoảng 4-5 cây số đường kính Tức là chu vi đảo dài chừng 15 cây số Những gì tôi thấy có vẻ chỉ ra rằng Đường bờ biển của đảo chỗ nào cũng giống nhau Cùng một màu xanh biếc cùng hướng lên một rạng đồi Với một độ thoai thoải như nhau Cùng có những cái cây đơn đập chỗ này chỗ kia Để phá vỡ cái đơn điệu của phong cảnh khám phá bờ đảo cho tôi thấy một điều khác thường Các đám tảo, tức chính là bản thân hòn não, thay đổi chiều cao và mật độ tùy theo thời tiết Trong những ngày nóng, tảo đang bệnh vào nhau chặt hơn, dày hơn và hòn não dâng cao hơn Trèo lên rặng đồi sẽ dấp hơn và đỉnh đồi cao hơn Quá trình đó không diễn ra nhanh chóng, chỉ có những đợt nắng nóng nhiều ngày mới gây ra hiện tượng ấy Nhưng nó diễn ra rõ ràng, không thể nhầm được Tôi nghĩ nó liên quan đến các cơ chế bảo tồn nước của loài tảo này Lúc trời nóng nắng, chúng phải co cụm lại để hạn chế bề mặt bị phơi ra dưới ánh mặt trời. Hiện tượng ngược lại, hòn đảo bị nới lẫm ra, diễn ra nhanh hơn, kịch tính hơn, và có lý do dễ thấy hơn. Những thời gian ấy, đỉnh đồi thấp hẳn xuống, thềm lục địa, là nói vậy. Thềm lục địa dũi dài ra phía biển và tạo ven đảo lẫm ra đến mức tôi thường bị mắc chân vào chúng. Hiện tượng lỏng đảo này xảy ra khi thời tiết âm u và rất nhanh khi biển nổi sóng lớn. Tôi đã qua một trận bão lớn trên đảo và sau lần đó tôi tin rằng có thể yên trí lại trên đảo ngay cả khi dông tố điên cuồng nhất. Thật đáng sợ khi ngồi trên một cái cây và nhìn những đợt sóng khổng lồ tràn vào đảo. Tưởng chừng như sắp trào lên ngập hết ngọn đồi và tàn phá mọi thứ. Để rồi tan đi như thể chúng đã tràn vào một vùng cát chảy. Về phương diện này, thì hòn đảo là đệ tử của Thánh Gân đi. Nó chống trả bằng cách không chống trả. Con sống nào cũng tan biến đi khi tràn lên đảo, không một va chạm, không hề cả sủi bọt, mọc tâm Dấu hiệu duy nhất của con sống tràn qua đảo chỉ là một rung động trên mặt đất và lăn tăng mặt nước hồ trong đảo. mà quả thật, những con sống ấy tràn qua bên dưới đảo và lại nổi lên ở phía bên kia và tiếp tục cuồn cuộn trên đại dương. Một cảnh tượng lạ lùng nhất Những con sóng từ bờ đảo ào ạc tiếng ra khơi. Những trận bão như thế không hề làm phiền tí gì bọn tròn biển. Chúng cứ tiếp tục việc mình như chưa có chuyện gì xảy ra. Như thể không có thế giới nào quanh chúng. Khó hiểu hơn nữa là sự việc lập hoàn toàn của hòn đảo. Chưa bao giờ tôi thấy một môi sinh cô đơn như thế. Không khí trên đảo không có rồi không bương bướng, không ong, không có bất kỳ một thứ côn trùng nào. Cây không có chim, đất không có chuột, sâu bỏ, rắn rết. Cạt, và cũng không bọc lên một thứ cây nào khác Không bụi bậm, không cỏ, không hoa Hồ nước không có cá nước ngọt Bờ biển không rong reo cua cái, không sang hô Không sỏi cụi, không đá Với một ngoại lệ duy nhất có thể thấy được là bọn trồng biển Đảo không có một ngoại vật nào khác Hữu cơ hay vô cơ cũng vậy Nó chỉ men mang một loài tảo xanh biếc Và một loài cây xanh biếc Những cái cây đó không phải ký sinh Tôi phát hiện ra điều đó vào một ngày ăn quá nhiều tảo dưới một ốc cây và nhìn thấy bộ rễ của nó ở dưới nước rễ cây không mọc ra một cách độc lập từ đám tảo mà có vẻ chính là đám tảo đó Có nghĩa là những cái cây này sống cộng sinh với tảo chúng nhường nhịn nhau để tồn tại hoặc là đơn giản hơn chúng là một phần không thể tách rời của loài tảo Tôi đoán có lẽ thế thì đúng hơn cây không thấy ra hoa kết quả gì Không có một sinh vật độc lập nào Cho dù cộng sinh gần rủi đến mấy Với một sinh vật khác Lại nhường nhịn cả quyền sinh sản của riêng mình Những cái lá thèm ánh sáng mặt trời Như biểu lộ qua sự xung xuê Và bản rất rộng của chúng Cũng giống như dịp lục xanh biếc Khiến tôi nghĩ rằng chúng có chức năng Thu hút năng lượng của loài tảo này Nhưng đó chỉ là suy đoán mà thôi Tôi còn muốn nhắc đến một nhận xét nữa của tôi Nó dựa vào linh tính hơn là có bằng chứng cụ thể Là thế này Đảo ấy không phải là một hòn đảo theo nghĩa thông thường Tức là một khối đất chân lên từ dưới đáy đại dương Mà là một cơ thể sống trôi nổi trên mặt nước Một quả bóng nện bằng tảo với kích thước khổng lồ Và tôi cũng đồ rằng những cái hồ kia Có đáy mở liền với đại dương Điều đó giải thích được Tại sao những con doado và những con cá biển khác đã có thể có mặt trong hồ? Loài tảo đó xứng đáng được nghiên cứu nhiều. Nhưng chẳng may, búi tảo tôi đem theo mình về sau lại bị thất lạc. Tôi đã hồi sinh. Và Richard Parker cũng vậy. No nê thịt trồng biển, nó lại tăng cân, lông bắt đầu bóng mượt và trông khỏe mạnh lại như xưa. Nó vẫn giữ nét quay về xuồng mỗi khi trời tối Tôi luôn cẩn thận về trước Đánh dấu lãnh thổ của mình bằng nước giải Để nó đừng quên ai là ai Và cái gì là của ai Nhưng cứ sáng mờ đất là Nó đã rời xuồng và lang thang xa hơn tôi trên đảo Hòn đảo có vẻ chỗ nào cũng giống nhau Nên tôi thường chỉ ở một chỗ Tôi rất ít thấy nó ban ngày Và ngày càng lo Nó cào cấu thân cây Để lại những vết móng sâu quắn Tôi bắt đầu nghe tiếng gầm khàng khàng của nó tiếng gầm trầm và dầu âm điệu như thể vàng rồng và mật ong, đồng thời buốt lạnh sắm lưng như nỗi sợ sâu thẳm của tôi hoặc tiếng vỗ cánh của hàng ngàn con ong đang cuồng nộ. Việc nó động đực không làm tôi lo lắng bằng việc nó có thể cảm thấy tự tin và thoải mái trên đảo đến mức muốn đẻ con. Và hơn thế nữa, trong tâm lý ấy, nó có thể không chịu nổi sự có mặt của một con đực khác trong lãnh thổ của mình, nhất là vào ban đêm Đặc biệt khi những tiếng loại lứa đôi của nó Không có ai trả lời Một hôm Tôi đang làm một cuộc tảng bộ trong rừng Tôi bước hăng hái suy nghĩ miên mang Tôi đi qua một cái cây Và gần như đâm sầm vào Wichita Falcon Cả hai chúng tôi đều giật mình Nó phì ra một hơi và trồm lên hai chân sau Đất ngửa ngay trên đầu tôi Những bàn chân trước to tướng của nó Sẵn sàng vả xuống tôi Tôi đứng chôn chân tại chỗ Chóng sợ đến tê liệt Nó đứng xuống bốn chân trên đất rồi chạy đi. Chỉ được ba bốn bước nó đã quay phát lại và trồn lên lần nữa, gầm ngừ trong cổ họng. Tôi vẫn đứng im như tượng. Nó đi thêm ba bốn bước nữa rồi lặp lại động tác dọa nạt lần thứ ba. Khi đã yên trí tôi không có ý định làm hại nó. Richard Parker bỏ đi hẳn. Ngay lúc thở được và đã hết rung, tôi ngậm cái còi và đuổi theo nó. Nó đã đi một quãng khá xa nhưng vẫn trong tầm mắt tôi. Tôi chạy thật khỏe. Nó quay lại. Nó quay lại. Thấy tôi phủ phục xuống đầu chạy phục đi mất. Tôi hết sức thổi vào cái còi. Mong nó vang đi thật xa như tiếng một con hổ lẻ loi. Đêm đó, khi nó nằm ngủ chỉ cách tôi 60 phân ở bên dưới, tôi đã đi đến kết luận rằng mình lại phải bước vào sân khấu ship một lần nữa. Khó khăn lớn nhất trong việc dạy thú là chúng chỉ biết làm theo bản năng hoặc thói quen không thể hy vọng chúng hiểu được những liên hệ mới bằng trí khôn nếu những liên hệ đó không có tính bản năng vì vậy, việc nhồi một mối liên hệ nhân tạo vào đầu một con thú rằng nếu chúng làm một việc này ví dụ như lăn một vòng dưới sàn thì chúng sẽ được thưởng một cái gì đó chẳng hạn sẽ chỉ đạt được kết quả bằng cách nhắc đi nhắc lại việc đó cho đến khi đầu ốc mụ mị hết mà thôi đấy là một quá trình chậm chạp phụ thuộc vào may mắn cũng như công sức bỏ ra và càng như vậy khi con thú đã lớn Tôi đã thổi còi đến đau cả phổi. Tôi đã đấm ngực đến béo váo tiếng bầm nhiều chỗ. Tôi đã hét ép ép, ép ép ngôn ngữ của loài hổ, nghĩa là làm đi hàng nghìn lần. Tôi đã ném hàng trăm miếng thịt trồn biển cho nó, mà lẽ ra tôi phải được ăn. Dạy hổ không phải dễ, chúng ít linh động hơn so với các con thú khác cần được huấn luyện ở rạp siết hoặc quần thú, sư tử biển hoặc khỉ chẳng hạn. Nhưng tôi không muốn kể công quá nhiều trong những công việc mà tôi đã làm được với Richard Parker. Cái phút đã phù hộ cho tôi sống sót là ở chỗ nó không những là một con thú còn non mà còn là một con thú dễ uống nắng, một con thú khiêm tốn. Tôi đang lo lắng điều kiện trên đảo có thể sẽ gây nguy hiểm cho tôi vì với nhiều thức ăn, nước uống và không gian rộng rãi như vậy nó sẽ trở nên thư giãn và tự tin và ảnh hưởng của tôi với nó sẽ kém đi. Nhưng nó vẫn căng thẳng Tôi đã hiểu nó đến mức có thể cảm thấy điều đó. Ban đêm trên xuồng, nó lục sục và ầm ỉ. Tôi nghĩ môi trường mới lạ trên đảo đã gây nên tâm trạng căng thẳng đó. Với một con thú, bất kỳ thay đổi nào, dù là tích cực, cũng làm nó căng thẳng. Dù lý do gì đi nữa, tâm trạng căng thẳng ấy có nghĩa là nó sẽ tiếp tục sẵn sàng nghe lời. Và hơn nữa, nó sẽ có nhu cầu nghe lời. Tôi dạy nó nhảy qua một cái vòng mà tôi tự làm bằng các cành cây nhỏ. Một thủ tục đơn giản gồm 4 bước. Mỗi cú nhảy được hưởng hẳn một góc của con trồng biển. Khi nó không người chạy lại, tôi thẳng cánh tay trái, dơ cái vòng lên, cao cách mặt đất chừng 90 phân. Khi nó đã nhảy qua cái vòng và còn đang chạy tiếp, tôi đổi cái vòng sang tay phải, rồi vẫn quay lưng lại phía nó. Tôi ra lệnh cho nó quay lại và nhảy tiếp qua vòng nữa. Đến cú nhảy thứ 3, thì tôi quỳ xuống đất và dơ cái vòng lên trên đầu mình. Nhìn nó chạy thẳng vào mình lần này thật là hải hùng. Lần nào tôi cũng sợ nó sẽ không nhảy qua cái vòng nữa, mà sẽ vô lấy mình. Nhưng không hiểu sao lần nào nó cũng nhảy. Sau đó, tôi đứng dậy và tung cái vòng sao cho nó lăn như cái bánh xe. Richard Parker có nhiệm vụ chạy theo và chui vào cái vòng một lần cuối, trước khi cái vòng đổ. Nó không bao giờ làm thật tốt được động tác này. Lúc thì do tôi tung cái vòng không được khéo, Lúc thì nó chạy đâm sầm vào cái vòng Nhưng chí ít nó cũng chạy theo cái vòng Tức là chạy xa khỏi tôi Lần nào nó cũng kinh ngạc nhìn cái vòng đổ kèn xuống đất Nó nhìn cái vòng rất chăm chú Như thể đó là một con giả thú chạy cùng với nó Và thình linh bị ngã Nó đứng cạnh hít ngửi cái vòng Tôi sẽ ném cho nó phần thịt thưởng cuối cùng Rồi đi chỗ khác Rồi thì tôi rời xuồng Chẳng có lý do nào phải ngủ đêm chật chội như thế với một con thú ngày càng đòi hỏi nhiều hơn. Trong khi tôi có cả một hòn đảo, tôi quyết định an toàn nhất là ngủ trên cây. Trong đầu tôi không bao giờ nghĩ Winter Parker sẽ luôn ngủ trên xuồng theo đúng lục định. Tôi chẳng dạy gì ra khỏi lãnh địa của mình rồi ngủ trên đất, không có gì tự vệ. Để rồi có lần, nó sẽ tự nhiên hướng lên đi dạo một vòng ban đêm trên đảo. Thế là một hôm tôi rời xuồng, mang theo cái lưới, một sợi dây, và mấy cái chăng tôi tìm được một cái cây to đẹp ở bên rừng rồi quăng sợi dây qua một cái chạc thấp nhất tôi đã khỏe đến mức đu được lên dây và trèo lên cây tôi tìm được hai cái cành chắc chắn nằm ngang và ngay cạnh nhau tôi buộc cái lưới vào chúng tối hôm đó tôi quay lại cái cây vừa mới gặp xong mấy cái chăng để làm nệm thì tôi nghe tiếng bọn trồn biển lao sao tôi rẽ cành lá để thấy rõ hơn Tôi nhìn ra tứ phía và trông ra mãi đến tận chân trời. Tôi không thể nhìn lầm được bọn trồn biển đang chạy khỏi những cái hồ. Không những thế, chúng chạy khỏi cùng bình nguyên và lao vào rừng. Toàn bộ dân số trồn biển đang di chuyển, lưng uống cong và chân thoang thoát. Đang không biết những con vật này sẽ còn tiết lỗ điều bí ẩn nào khác, thì tôi giật mình nhìn thấy rằng bọn trồn biển từ cái hồ gần tôi nhất đang bu kín chung quanh và rào rào trèo lên cái cây của tôi. Thân cây biến mất dưới làn sóng trồn biển đang hăng hái sông lên. Tôi nghĩ chúng sẽ tấn công và chật hiểu tại sao Richard Parker đêm nào cũng quay về xuồng. Ba ngày trồn biển hiền lành và vô hại. Nhưng đêm đến chúng kéo nhau thành một khối khổng lồ và có thể nghiền nát kẻ địch. Tôi vừa sợ vừa tức. Sống được lâu đến thế trên xuồng với một con hổ bengal hàng hai tạ. Để rồi chết trên cây bởi một lũ trồn biển chỉ nặng có một cân. Quả là một tấn bi kịch quá bất công và quá nực cười Nhưng chúng không hại gì tôi Chúng trèo lên tôi, khắp xung quanh và qua tôi Chúng bu đầy các cành Cái cây triểu xuống, chúng len vào giường tôi Và đâu đâu cũng là cảnh ấy Chúng trèo lên kín tất cả cây rừng cho đến tận cùng tầm bắc của tôi Khu rừng chuyển thành màu nâu Một mùa thu trong vài phút Tiếng động tập thể của chúng khi ào ạt chiếm lĩnh khu rừng còn ầm ý hơn cả một đàn voi chạy. Trong khi đó thì vùng đất bằng trở thành trơ trọi hoàn toàn. Từ một cái giường tầng chung với một con hổ, đến một phòng ngủ chung với bọn trồn biển. Liệu có tin được không nhỉ? Cuộc sống có những đoạn bất ngờ như vậy đấy. Tôi phải chen vai thích cánh với lũ trồn biển mới giành được chỗ nằm. Chúng cứ chúi vào tôi. Không còn một cm nào bị bỏ trống trên cây Chúng ổn định chỗ ngủ Rồi không chí chóe lao sao nữa Cây cối im lặng dần Chúng tôi cùng ngủ tiếp đi Tôi thức dậy lúc rạng ngày Dưới lớp chăn lông thú vẫn còn sống Mấy chú trồn biển con đã phát hiện ra Những chỗ ấm áp trên người tôi Xung quanh cổ tôi là một vòng thật chặt Râm rắp mồ hôi Chắc chính là con trồn biển mẹ đang ngon lành Ngủ sát bên đầu tôi Và một lũ con nữa đang chuối cả vào bạn tôi Chúng bỏ đi nhanh chóng và chẳng có nghi thức gì, hệt như chúng xâm lăng cái cây, và cây nào cũng thế. Đất bằng lại đầy rẫy tròn biển, và tiếng động ban ngày lại càng ngập không trung. Cây cối có vẻ trống rỗng hẳn, và tôi cũng thấy trống rỗng, một chút thôi. Tôi đã thích cảm giác được ngủ bên cạnh chúng rồi. Từ đó, đêm nào tôi cũng ngủ trên cây. Tôi đem những thứ hữu dụng ở xuồng ra và làm cho mình một cái phòng ngủ trên cây. Tôi quen dần với việc bị những con trồn biển cào xước một cách vô tình khi chúng trèo qua người tôi. Chỉ có một điều đáng phàn nàng, đó là những con ngủ viết trên thỉnh thoảng lại ỉa vào tôi. Một đêm, bọn trồn biển làm tôi thức giấc. Chúng chí chóe và run cầm cặp Tôi ngồi dậy nhìn theo chúng. Trời không may và trăng tròn, đất không còn màu gì. Tất cả lung linh kỳ lạ trong những đậm nhạc khác nhau của đen, xám và trắng. Cái hồ là thủ phạm. Những hình trắng bạc đang di chuyển trên hồ Nổi lên từ dưới đáy Và đập vỡ mặt nước đen ngòm Cá Những con cá chết Chúng nổi lên từ dưới sau Cái hồ Ta nhớ là nó rộng chừng 12 mét đường kính bị bao phủ dần bởi xác cá đủ loại Cho đến khi mặt hồ không còn màu đen nữa Mà ấm ánh như bạc Và cứ nhìn mặt hồ tiếp tục động cửa như thế Thì biết rằng cá chết vẫn tiếp tục nổi lên Đến lúc xác một con cá mập nổi phền lên thì bọn trồn biển như phát rồ tiếng kêu thất thanh của chúng nghe như tiếng của các loài chim nhiệt đới Cơn rồ dại đó lan sang các cây xung quanh thật điếc tai Tôi tưởng sắp được xem cảnh chúng lôi cá chết lên cây Nhưng không một con trồn biển nào rời khỏi cây để xuống hồ Thậm chí không con nào rụt rịch đứng kèo xuống Chúng chỉ to mồm kêu la như vậy mà thôi Cảnh ấy có cái gì rất khó hiểu những con cá chết kia có cái gì đó làm cho ta cảm thấy bất ổn tôi nằm xuống và cố ngủ lại trong tiếng ầm ỉ của bọn trồn biển vừa sáng ra tôi đã giật mình tỉnh dậy vì tiếng ầm ỉ khi chúng ào ạc kéo nhau đi vừa ngát vừa vương vai tôi nhìn ngay xuống hồ nguyên nhân của mọi chuyện nám loạn đêm qua những con cá đã biến mất tôi ngạc nhiên quá hay là tôi nhìn nhầm cái hồ khác không phải Rõ ràng là cái hồ này Chắc chắn không phải bọn trồn biển Đã dọn sạch chỗ xác cá kia Nhất là con cá mập Chúng không thể có sức kéo con cá mập ấy lên bờ Chứ đừng nói gì đến chuyện tổng nó đi đâu Hay là Richard Park đó. Cũng có thể một phần Nhưng không thể cả một cái hồ đầy nhấp như vậy Trong một đêm Một bí ẩn hoàn toàn có nhìn mãi xuống hồ và mép nước sâu xanh thâm thẳm của nó đến bao lâu tôi cũng không tìm thấy được gì có thể giải thích được chuyện đã xảy ra với những con cá kia đêm hôm sau tôi nhìn mãi nhưng chẳng có con cá nào lọt vào hồ điều bí ẩn ấy ít lâu sau tôi mới giải thích được từ trong rừng sâu Cây cối to hơn ở giữa rừng và mọc xích nhau hơn. Dưới ngốc chúng quang quẻ hoàn toàn, không có một thứ bụi rậm nào. Nhưng trên ngọn cây, thì các tán lá của chúng dày đặc đến mức che hết cả trời. Hoặc nói cách khác, chỉ còn một màn trời xanh lá cây đặc xịt. Cây mọc sát vào nhau đến mức cành lá chúng đang lẫn vào nhau, xoắn xích vào nhau, không còn ranh giới. Tôi để ý đến các thân cây đều nhẵn nhụy và sạch sẽ, không có một dấu vết bị cào xước nào. Tôi đoán ngay rằng bọn trồn biển kia toàn chạy trên các ngọn cây rạm rạp kia và không phải trèo lên đó từ gốc Bằng chứng tôi tìm được là những bếp chân trồn biển cào nát thân cây khác mọc ở quanh khu vực giữa rừng. Rõ ràng đó là cổng ngõ để bọn trồn biển trèo lên cái thành phố trên ngọn cây với những chen chút còn hơn cả ở Canh Vita. Cũng chính tại đó tôi tìm thấy được cái cây. Nó không phải là cái cây to nhất rừng hoặc mọc ở chính giữa rừng hoặc có một cái gì đặc biệt khác. Nó chỉ có những cành to khỏe, phần nhiều mọc ngang thành những tán bằng phẳng. Chỉ có vậy, nó là một chỗ tuyệt vời để nhìn trời hoặc quan sát cuộc sống ban đêm của chồng biển. Tôi có thể nói chính xác ngày nào tôi đã tìm ra cái cây ấy, một ngày trước khi tôi rời bỏ hòn đảo. Tôi đã chú ý đến cái cây vì nó có vẻ có quả. Trong lúc tất cả tán rừng đều xanh mướt như nhau, những quả của cái cây này nổi bật lên. Màu đen trên nền xanh của lá Những cành có quả phẳng vẹo một cách khác thường Tôi nhìn chăm chú Cả hòn đảo toàn những cây vô sinh Thế mà lại có một cây có quả Mà cũng chỉ ra quả ở một chỗ nhỏ hẹp trên cây Tôi tưởng mình đã gặp một cái cây Có vai trò như một con ông chúa của khu rừng Và tự hỏi không biết loài tảo này Còn có những điều kỳ lạ nào khác nữa Tôi muốn nếm thử quả do vậy tôi trở lại với một sợi dây tạo ăn ngon không biết quả có mùi vị thế nào tôi treo sợi dây chung quanh cành thấp nhất của cây từng cành một, từng nhánh một đưa tôi đến với vườn quả nhỏ và quý giá đó đến gần thì quả có màu xanh lá cây xỉn chúng to và có hình dáng như cam quả nào cũng nằm giữa một số cánh lá xoắn suýt và cuộn tròn xung quanh chắc là để bảo vệ nó đến gần hơn Tôi nhận ra một lý do nữa Chính những cành lá xoắn xích ấy Nâng lấy quả Mỗi quả có không phải là một Mà là rất nhiều cuốn Bề mặt quả chi trích những cuốn Nối nó vào các cành xung quanh Quả này chắc hẳn rất nặng Và nhiều nước đây Tôi nghĩ Và tôi trèo lên gần nữa Tôi với tay cầm một quả Và thất vọng Thấy nó nhẹ bỗng Hầu như không có tí trọng lượng nào Tôi kéo tay bước nó ra khỏi các cuốn Tôi ngồi lại cho thoải mái trên một cành chắc chắn, dựa lưng vào thân cây. Trên đầu tôi là một mái lá xanh sao để lọt qua những tia nắng thẳng tắt. Cấp xung quanh, đến tận tiếp tắt, là những con đường sóng suýt của một thành phố treo lơ lửng trên không trung. Một làn gió nhẹ lùa qua các bọn cây. Tôi tò mò lắm, và bắt đầu xem kỹ cái quả trong tay. Chào ôi, ước gì giây phút ấy không bao giờ đến với tôi. Nếu không có nó thì có lẽ tôi đã sống hàng nhiều năm nữa có khi còn đến hết cả đời trên hòn đảo ấy không có gì tôi nghĩ có thể đẩy tôi về xuồng và trở lại những gian trung nhục nhã mà tôi đã từng phải chịu đựng trên đó không có gì tôi có lý do gì để rời bỏ đảo các nhu cầu vật chất của tôi chẳng phải đã được đáp ứng du toàn ở đây sao chẳng phải tôi đang có thể uống nước thả cửa cho đến hết đời sao có thừa thải tảo ăn đấy sao Nếu hòn đảo nổi thật và di chuyển thật, biết đâu nó chẳng trôi theo đúng hướng tôi mong ước. Biết đâu nó chẳng là con tàu cây cỏ đưa tôi vào đến đất liền. Trong khi ấy, chẳng phải tôi đã có bọn trồn biển làm bạn đó sao? Rồi chẳng phải Wichita Parker vẫn còn cần phải cải thiện cuốn nhảy thứ tư ấy của nó hay sao? Từ hôm lên đảo, chưa bao giờ tôi thoáng nghĩ đến chuyện phải rời nó mà đi. Đã nhiều tuần lễ trôi qua, tôi không thể nói chắc bao nhiêu tuần, và sẽ còn kéo dài mãi mãi. Tôi biết chắc như vậy. Tôi đã nhầm to. Nếu quả đó có hạt, thì đó là cái hạt ra đi của tôi. Cái quả ấy không phải là quả. Nó là một túng lá cây dày đặc, gắn với nhau thành hình một quả bóng. Mỗi cái cuốn ấy là một cái cuốn lá. Bước một cái cuốn là tôi lôi ra một cái lá. Sau một vài lớp thì vào đến cái lá đã mất cuốn. Và được dán sát vào trái bóng Tôi dùng móng tay cậy Rồi bóc chúng ra Từng lớp lá bông ra như vỏ hành Đáng lẽ tôi chỉ việc xé toạt Cái vỏ nó ra Tôi vẫn gọi là quả Với chẳng có từ gì khác hay hơn Nhưng tôi muốn thỏa mãn tính tò mò của mình Theo từng liều nhỏ Nó nhỏ dần Từ quả cam thành quả quyết Những vỏ lá mỏng rơi đầy quanh tôi Bây giờ Thì nó chỉ còn bằng một quả bồ quân. Tôi vẫn còn lạnh xương sống khi nghĩ đến nó. Chỉ còn một quả anh đào. Rồi nó hiện nguyên hình. Một viên ngọc trai trong lòng một con sò xanh lá cây. Một cái răng người. Nói chính xác, nó là một cái răng hàm trong. Lớp men răng đã sạm xanh và thủng lỗ chỗ. Cảm giác kinh hoàng một cách từ từ. Tôi vẫn có thời gian thái một quả khác. Quả nào cũng chứa một cái răng. Một cái răng năng. Quả nữa có một cái răng hàm ngoài. Đây là một cái răng cửa. Rồi một cái răng hàm nữa. 32 cái răng. Đủ một bộ răng người. Không thiếu cái nào. Tôi chợt hiểu ra. Tôi không thét lên. Tôi nghĩ chỉ có trong phim rùng rợn thì sợ hãi mới to mồm mà thôi. Tôi chỉ rùng mình và rời bỏ cái cây ấy. Cả ngày hôm ấy. Đồng ốc tôi quay cuồng, suy tính hết các phương án lựa chọn. Cái nào cũng tồi tệ cả. Đêm đó, nằm ở cái giường trên cây quen thuộc, tôi thử lại kết luận của mình xem có đúng không. Tôi tóm một con trồng biển và thả nó rơi xuống đất. Nó kêu tre ché trong khi rơi xuống, và vừa mới thịt xuống đấy nó đã lập tức trèo lên ngay. Với điệu bộ ngây thơ điển hình, nó lại leo về chỗ bên cạnh tôi, rồi bắt đầu cuốn quyết đến các bàn chân, có vẻ rất khó chịu. Nó nặng nề thở dấp. Đáng lẽ thế là đủ. Nhưng tôi muốn tự mình thử nghiệm. Tôi trèo xuống và nắm chắc một đầu dây. Tôi đã buộc nút từng đoạn để trèo cho dễ. Khi đã xuống đến gốc cây, tôi thò một cây xuống đất. Bàn chân cắt mặt đất chừng vài phân. Tôi do dự. Rồi tôi đặt chân xuống đất. Đầu tiên chẳng cảm thấy gì. Nhưng rồi thình lình tôi thấy đau nhói dữ dội xuyên lên từ dưới lòng bàn chân. Tôi rú lên. Tưởng mình sẽ ngã lộn cổ. Nhưng tôi vẫn bán được vào sợi dây và kéo được mình lên khỏi mặt đất. Tôi cuốn cuồn, đạp lòng bằng chân và cỏ sát chúng vào thân cây. Có đỡ nhưng không ăn thua. Tôi leo trở lại chỗ mình. Tôi nhúng chân vào sâu nước để cạnh giường. Tôi lao chân bằng lá cây. Tôi lấy dao giết hai con trồng biển và thử làm dịu cơn đau bằng máu cùng lòng ruột của chúng. Nhưng hai bàn chân tôi vẫn cháy bỏng. Chúng đau rác suốt đêm đó. Tôi không thể ngủ nổi. Vừa đau vừa sợ. Đó là một hòn đảo ăn thịt Chính vì thế mà những con cá chết biển mất trong hồ. Hòn đảo nhữ các con cá biển vào các đường hầm ngầm của nó. Bằng cách nào tôi không biết, có thể là cá cũng thích ăn tảo như tôi. Và chúng mắc vào bẫy. Vì lạc đường chăng, vì các lối thông với biển bị đóng lại chăng. Hay là độ mặn của nước thay đổi từ từ đến mức khi chúng biết mình đang bơi trong nước ngọt thì đã quá muộn rồi. Vì gì đi nữa, những con cá ấy đã mắc trong nước ngọt và chết. Một số dền lên mặt hồ, những con cá nhỏ sẽ bị trồn biển ăn. Trong đêm, một quá trình khoa học nào đó sẽ diễn ra. Nó không diễn ra dưới ánh sáng mặt trời. Và loài tảo sang mồi ấy tiết ra một loại axit đậm đặc, khiến cho những hồ thành những hố axit làm tiêu hết xác cá. Đó chính là lý do Wichita Parker trở về xuồng hàng tối. Đó chính là lý do bọn trồn ngủ trên cây. Đó chính là lý do tôi không thấy loài gì khác trên đảo ngoài tảo, chuyện đó cũng giải thích được những cây răng người ở đâu mà ra, trước tôi đã có một kẻ khốn khổ nào đó dạt vào đảo, không biết anh ta hay chị ta đã ở trên đảo bao lâu, nhiều tuần, nhiều tháng, nhiều năm, có bao nhiêu giờ phút cô đơn trên thành phố ngọn cây, chỉ có trồn biển là bạn. Bao nhiêu giấc mơ về một cuộc sống hạnh phúc đã tan vỡ Bao nhiêu hy vọng đã tiêu tan Bao nhiêu cuộc trò chuyện chưa nên lời đã im lặng Bao nhiêu đơn côi đã phải chịu đựng Bao nhiêu thất vọng đã phải chấp nhận Và sau tất cả những cái đó là gì Có cái gì còn lại Chẳng có gì cả Ngoài một chút men răng Như một đồng xu lẻ trong túi Người ấy chắc hẳn đã chết trên cây Vì ốm chăng, vì bị thương chăng, buồn nản quá chăng? Cần có bao lâu để một linh hồn tan nát giết chết một cơ thể có đầy đủ đồ ăn thức uống và một chốn nương thân? Những cái cây cũng ăn thịt, nhưng ở một mức độ axit thấp hơn, vẫn an toàn qua đêm trong khi cả hòn đảo sôi lên sùng sụp. Nhưng khi người ấy đã chết và chỉ còn là một cái xác bất động, cái cây đã từ từ bọc lấy cái xác ấy và tiêu hóa nó. Xương cốt bị bò rút hết các chất dinh dưỡng cho tới khi chúng tan biến đi. Với thời gian thì rồi tất cả những cái răng ấy cũng sẽ tan biến đi. Tôi nhìn khắp xung quanh một nỗi đắng cay dâng lên trong lòng. Những hứa hẹn tưng bừng của nó lúc ban ngày biến mất. Trong lòng tôi chỉ còn lại sự phản trắc của nó vào ban đêm. Tôi thầm thì chỉ còn lại răng, những cái răng... Đến khi rạng sáng thì tôi đã quyết định xong Tôi thà ra đi và mất mãn Trong cuộc sống đồng loại Còn hơn sống nửa đời nửa đoạn Trong cuộc sống đầy đủ vật chất Và chết chấp tinh thần Trên hòn đảo giết người này Tôi đổ đầy các bình nước dự trữ Và uống như một con lạc đà Tôi ăn tảo suốt cả ngày Cho đến khi bụng không còn chứa được nữa Tôi giết và lọc da trồng biển Cho đến lúc chất đầy tủ Và đầy sàn xuồng Tôi thu hoạch cá trên hồ Với cái rìu Tôi chặt lấy một hòn tảo lớn Và luồn dây qua nó Buộc vào xuồng Tôi không thể bỏ Richard Parker Bỏ nó lại Tức là giết chết nó Nó sẽ không qua được ngay đêm đầu tiên Còn một mình trên xuồng Lúc mặt trời lạnh Tôi sẽ biết rằng Nó đang bị thiêu chết bằng axit Hoặc giả nó sẽ phải nhảy xuống biển Và rồi chết đuối Tôi đợi nó về. Tôi biết nó sẽ không về muộn. Khi nó đã ở trên sùn, tôi đẩy sùn ra khỏi đảo. Trong vài tiếng đồng hồn, nước rồng giữ chúng tôi quanh quận đảo. Tiếng động của biển khơi khiến tôi có chịu. Tôi đã hết quen với những lắc lư của sùn. Đêm đó qua đi thật chậm chạp. Đến sáng thì không thấy hòn đảo nữa. Và cả khổ tảo tôi đã buộc ở sau sùn. Khi đem xuống, những sợi tạo đã ăn đứt sợi dây bằng chất axit của nó Trời lặn Biển sáng